các bạn đang nghe tại đọc đồng hồ điểm một giờ ba mươi phút tiếng chuông báo kéo âm suy về với thực tại về với bản chất của người đàn ông nóng nảy, ngang tàng nhìn xác vợ nằm ấy mà ông vẫn cứ không hề tỏ ra gì khuôn mặt lạnh băng ông vát xác của bà ra sau vườn bên chỗ chuồng chó sau đó ông đậy xác bà bằng cái bao tải màu trắng rồi đi vào nhà vẫn chuẩn bị công việc như thường ngày. ông treo con chó trên móc mà lại đập. ấy thế nhưng con chó đang rẫy rẫy thay vì như mọi hôm con chó chết thì nó lại quay sang mắt con chó từ từ trợn lên mà bây giờ ông suy cảm giác dùng mình kinh hãi bởi vì trong ánh mắt của con chó Như là ánh mắt của người nhìn vậy. Vô cùng đáng sợ. Bất giác. Con chó cất tiếng cười. Nó cười khanh khách. Cười mỗi lúc một to. Khuôn mặt của con chó. Vặn vẹo. Lúc thì biến thành khuôn mặt của bà Hoan. Lúc thì lại biến thành khuôn mặt của thằng Lợ. Khi thì vặn vẹo. Mà hóa ra khuôn mặt của thằng Tùng Tất cả đều cười lên một cách kinh dị <cười> Tại chúng mày Tại chúng mày Tại chúng mày Ông suy điên cuồng Cầm cây chày đập đánh cất vào đầu con chó Sau đó Lại cầm con dao chọc tiết Vừa cắm con dao vào cổ con chó Thì bây giờ Thoáng một cái Con chó lại biến thành bộ dáng bà vợ ông Đang đưa ánh mắt nhìn ông Ông ơi Ông ơi Sao ông lại giết em Giết vợ ông Ông Suy ơi Không Không phải tại tao Không phải tao giết mày đâu Ông Suy cứ thế kinh hãi Rồi sau đó Ông lại điên cuồng giơ cây vổ Đập liên hoàn vào đầu Của những con chó đang bị trói gô Ở dưới đất Ông suy chỉ dừng lại cho đến khi đã mệt mỏi. Máu chó bắn phọt lên người, bắn cả vào mắt, khiến mắt ông cay xè. Ông cứ hùng hục làm theo một thói quen theo những ảo giác. Ông nhúng bảy chó vào nồi nước sôi, lấy khò khò cho vàng ươm. Thậm chí trong đầu của ông còn không nhận diện được điều gì. Ông vẫn cứ nói theo một phản xạ như đang nói với vợ. mày mang đồ nghề ra đây cho tao." rồi chẳng thèm nhìn, giơ tay đón lên những thứ vợ mình đưa cho như mọi khi. Lần này giơ tay lên đợi đến cả phút không thấy gì, ông quắc mắt. mẹ con này, mày. thế nhưng ông lại chợt chăng hừng nhận ra vợ mình đã chết. đầu óc của ông suy lúc này mụ mị. ông đang mổ bụng chó thì nghe có tiếng gì rầm ở bên tai. Dơ dao lên cổ Dơ dao lên cổ Ông suy tự nhiên sững người lên Dơ con dao lên cổ của mình Cắt cổ mày đi Cắt thật mạnh vào Nhanh lên Cắt thật mạnh vào Ấy thế nhưng đúng lúc ấy, ngoài cổng có tiếng gọi là đám mối chó đi đến. Ông suy tự nhiên lấy lại được ý thức, lững thững đi ra mở cổng tiếp khách. Sau khi đám mối lái lấy hết chó, ông suy thay quần áo lấy xe đảo ra chợ một vòng. Phần ông muốn ra ấy để nếu như có ai hỏi gì về vợ, thì ông còn sẵn tiện bịa đại ra một lý do nào đó. Để người ta không thắc mắc Rồi cũng nghe muốn nghe ngóng tình hình Của bọn thằng Lợn thằng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc